Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 18 của Song Kiếm. Hãy nhớ, đây là comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và những chiếc chuông để nhận được thông báo ra video mới trên kênh YouTube Chương một trăm chín, người thua. Trận đánh giữa phá toái và huy hoàng chỉ có một từ có thể hình dung là vô cùng khốc liệt. Nếu như phải xài ba chữ để hình dung là khá khốc liệt. Còn nếu như dùng nguyên một câu hoàn chỉnh thì đó là chiến, cuộc chiến giữa những người đàn ông. Hai người đều có điểm kém nhau, phá toái chịu thiệt ở chỗ, phẩm cấp của tiên kiếm không cao. Còn huy hoàng thì chịu thiệt ở chỗ là chưa có độ kiếp. Cục diện vẫn luôn là phá toái áp chế huy hoàng, nhưng huy hoàng trong cơn sóng gió. Vẫn có thể dồn dập xuất chiêu Phong cách ngự kiếm của phá toái Như là biển chứa trăm sông Mỗi một chiêu đều có bài bản Công thủ cân bằng Phong cách của Huy Hoàng Thì như là trụ trời sừng sững Mỗi khi phá toái Phải phân ra thêm hai phần sức lực để tấn công Thì Huy Hoàng lại có thể dựa vào tốc độ Xuất kiếm nhanh chóng của mình để phản kích Bởi thế từ đầu đến cuối Phá toái luôn chiếm thế chủ động Nhưng vẫn cứ như có hoa Mà chưa có quả Một trận này phá toái đã hiển lộ, đầm đìa phong phạm của một cao thủ. Nào là lôi kéo lửa gạt cưỡng bức, các loại thủ đoạn đều được tung ra. Trận chiến kéo dài đến 10 phút cuối cùng, phá toái rốt cục là chơi đèo, mò ra một tấm gương lắp lên mũ của mình. Thỉnh thoảng lại lợi dụng ánh mặt trời làm cho Huy Hoàng trói mắt. Cuối cùng cũng nắm được sơ hở, lấy khí thế đồng quy vô tận, bắn một kích tất sát, chạm cho Huy Hoàng té ngã đến lúc ta lên sân rồi Đường Hoa và Sát Pha Lan đồng thời xuất hiện Quần chúng lúc này nhao nhao dõi mắt trông chờ Tuy hai tên này đều là người sống Sát Pha Lan thì có vẻ như tệ hơn Nhưng Dân tâm hiển nhiên là vẫn nghiêng về phía hắn Nguyên nhân quan trọng chính là Do mấy trận vừa rồi Đường Hoa đánh không đẹp tí nào cả Đánh với pha toái Thì chơi oẩn tù tì để phân thắng bại, Gặp lên vân sơ Thì dùng kế lừa nàng để đánh lén Rồi gặp phong phân nộ thì rõ ràng là phong vân nộ nhân hậu nương tay. Tổng lại thì chẳng có một trận nào là thắng oai phong cả. Thậm chí còn có không ít người đoán rằng có thể đường hoa này dựa vào những thủ đoạn vô sỉ mới có thể đứng được vào top 3. Thật ra thì trình độ thực sự chẳng được bao lâu. Thế nhưng đến trận này rồi, thì không giống như trước nữa, là con tôm hay con tép đều cũng phải lộ ra. Có rất nhiều người biết rằng sát pha lang và đường hoa có mâu thuẫn Đặc biệt là lúc còn ở Thái Sơn, Sát Pha Lang ở trước mặt quần hùng đã truy sát đường hoa không biết bao nhiêu lần. Từ đây đã khiến cho định mệnh của hai người trở thành một cặp oan gia. Hai cường giả đánh nhau chỉ sợ rằng mức độ kịch liệt sẽ không kém gì trận giữa phá toái và huy hoàng. Chỉ là toàn thể quần chúng lúc này đều phải đổ mồ hôi lạnh. Lăng ca, làng ca ta, ta có chuyện muốn nói này. Sát vừa trầm xuống chuẩn bị chiến đấu thì đường hoa phất tay kêu. Sát pha lang cảnh giác Người lại định đánh, đánh lén ta nữa sao Một chữ lại này đủ để chứng minh Sự cảnh giác của sát pha lang Không phải là không có nguyên nhân Không Ta làm sao mà như thế Làng ca Làng ca hiểu lầm rồi Ngôn ngữ của đường hoa rất chân thành Thế nhưng sát pha lang không bị bộ dáng này tác động Người thề đi Trong lúc nói chuyện Cùng với một phút sau khi nói chuyện Ai động thủ thì thằng đó chết cả nhà Mẹ nói chứ đường hoa tuy biết đây chỉ là lời thề bình thường thế nhưng cũng không nhịn được chửi một câu ừ, ừ con mẹ ta ta ta thế làng ca này đường hoa bay đến gần sát pha lang sau đó làm giống như là bọn bán đĩa phim xx lén lút lấy lệnh bài sư môn cống hiến nhỏ giọng à có biết cái này giá trị bao nhiêu tiền không sát pha lang còn chưa kịp trả lời thì một làn sóng những tiếng la hét từ trên khán đài vang lên Tôn Minh rất hung hăng cầm loa kêu to. Uầy, ở trong sân này thì có thể điều chỉnh mức âm lượng. Đừng tưởng bọn ta là người chết có nói nhỏ nữa bọn ta vẫn nghe được đó. Thì ra đây là một sân đấu đặc biệt, người ta có thể khống chế toàn bộ không gian ở đây, cho nên bọn họ nói gì đều có thể nghe được hết. Đường Hoa tuy không quan tâm đến những tiếng la hét, nhưng nhất định phải chú ý đến trọng tài. Vậy là gửi một cái yêu cầu tổ đội. Sát Phá Lang xác định vào đội Khi nhìn mục giới thiệu của lệnh bài Thì nói ít nhất cũng phải 800 kim <cười> Vậy ca tính xem Đường Hoa lôi ra một cái máy tính Mỗi trận thi đấu ít nhất Là có hai cơ hội lấy được hòm Vị trí tương đương với 1.600 kim Tỷ lệ giữa ta với ca là 5 năm Phần thưởng cho quán quân là 3.000 Nói cách khác 5 năm có nghĩa là Mỗi người trong chúng ta chỉ được 1.500 Ý của người cứ đến cùng là gì Thì là chúng ta cứ lùi một bước Hoặc là ta lấy hai thùng rồi bỏ trận này Hoặc là ta lấy hai thùng Rồi bỏ cuộc có được không? ta là người thông minh Chắc hẳn là không cổ hủ như bọn Huy Hoàng Bày đặt Chẳng thèm thùng mà nhất định phải quyết chiến này nọ Đường hoa nốt nước bọt Hơn nữa Ca có phát hiện không? Trong vòng 20 người Thì mấy cái thùng có phần là phế thải Nhưng càng vào trong Thì càng có chất lượng cao đó biết đâu trong vòng này lại có tiên kiếm lục giai, cho dù không phải là tiên kiếm thì cầm viên đá long tinh để tăng cường uy lực cho ma kiếm cũng là kiếm bộn rồi. Mà nói đến, lão ca có để tâm đến số tiền 3000 kim đó đâu đúng không? Ở trong trò chơi này thứ quý nhất không phải là tiền mà là đạo cụ, là những thứ mà có tiền cũng không mua được. Cả nói xem, ai có đá long tinh mà lại mang ra bán chứ? Ai mà không mong đến ngày nào đó tăng lên thuộc tính cho tiên kiếm của mình? Mà cứ tính lại bây giờ mà xem Chúng ta liều chết với nhau Tổng giá trị nhiều lắm cũng chỉ có 3.000 kim Nếu như đổi lại là hợp tác với nhau Thì sẽ tổng giá trị sản lượng Bằng 3.000 Cộng thêm hai cái thùng giá trị vô cùng Bây giờ tỷ lệ thắng giữa chúng ta là 5 năm Vậy khả năng lớn nhất Là ca đuổi ta không kịp Ta cũng đánh không chết ca Kết quả là chẳng những không có được 3.000 Mà thậm chí cái thùng còn chẳng có dựa theo xác suất tính toán thì độ rủi ro lớn hơn gấp bội nếu như chúng ta hợp tác hiểu chưa còn lợi ích khi hợp tác thì lớn hơn lợi ích đánh nhau đến hai phần ba nghĩ xem đường hoa nói xong thì ngồi lên trên phi kiếm không để tâm những tiếng gào thét chửi bới móc ra một lon bia mở uống này chúng ta phê phán bán độ phê phán bán độ Một tấm biểu, biểu ngữ được kéo lên Dưới sự dẫn dắt Quần hùng lên cao giọng hò hét Không có chứng cứ mà đi đi vô hãm lung tung Chẳng thèm để ý đến quần chúng Đường hoa nhìn sát pha lang vẫn còn đang do sự Uống một hớp bia Phá toái là bạn của ta Người cũng biết chứ Bọn ta đã bàn rồi Ai tiến được vào trận chung kết Thì 40 phút đầu sẽ không đánh Lấy thùng trước Thùng xuất hiện ở gần ai thì người đó lấy nếu như người quyết định vào chung kết mà để dương lại cho ta thì trận chung kết giữa người và phá toái có thể dùng phương pháp như vậy vậy là ngươi lại có thêm một cơ hội có được thùng đường hoa biết sapa lang không phải là đang định cự tuyệt mà là đang tính toán xem nên hợp tác như thế nào để có ích nhất từ bên ngoài mà nhìn thì nhường cho đường hoa hai cái thùng còn mình thì tiến vào trận chung kết mới là có lời nhất nhưng sapa lang nhất định phải để ý đến một chuyện đường hoa lấy được thùng rồi liệu có đổi ý hay không phải biết rằng là phá toái là bạn của đường hoa có khả năng hai người đã lén thương lượng với nhau còn đường hoa với sát pha lang còn phá toái đạt quán quân xong thì sẽ lén chia cho đường hoa bởi vậy đường hoa và phá toái sẽ kiếm bộn còn sát pha lang không những trắng tay mà còn biến thành trò cười sát pha lang suy tư cuối cùng thở dài một hơi phiền lòng vừa nãy người đã thề thế nào ờ ờ ờ thề rằng là trong lúc chúng ta đàm phán, đứa nào mà động thủ thì chết cả lò. người thề thuật sao? đúng vậy, thì sao? đường hoa buồn bực hỏi. sắt pha lang nở một nụ cười. ngại thật. người thề. <cười> nhưng ta thì không thề. nhân kiểm hợp nhất. con mẹ. đường hoa vội vàng thò tay vào trong túi để móc ra ngân phiếu, thế nhưng vì cự ly quá gần gần sát như là cự ly giữa hai người tình yêu mà sát pha lan đã không động thì thôi đã động thì như là điện chớp thành ra chỉ trong trước mắt đã có một con số màu đỏ lóe lên trên người của đường hoa ở trên khán đài quần chúng kích động chia của không đều bây giờ đã động thủ cái mạng dài thật không hổ là tiên thể sát pha lan cười lạnh một tiếng sau khi con số kia lóe lên trên tay vẫn không ngừng Ở cự ly cực kỳ gần phát động tấn công lân kiếm hợp nhất lần thứ hai. Lần này sát pha lang nhặt được cục vàng lại khởi động được bạo kích một con số màu vàng lớn hơn 10.000 xuất hiện. Không có ai có thể trong giai đoạn hiện nay chịu nổi số tổn thương như thế. Ngay cả đường hoa cũng không thể. Người xem đều há hốc mồm nhìn tình cảnh này. Đường hoa vẫn trong trạng thái đầy máu nhưng trên bầu trời có ánh sáng trắng dâng lên. Sát pha lang mới phát hiện Sinh mệnh của mình đã biến thành con số 0 Ấy làm người thì phải sống có phúc chứ Đường Hoa cười cười Gỡ đảo cản Chuyển khôn kính xuống Người có biết vì sao mà người thua không Bởi vì Bởi vì người đê tiện Sát pha Lan nghiến răng nghiến lợi Tùy không biết nguyên nhân vì sao Nhưng tuyệt đối có thể khẳng định được một điểm này Người sai rồi Đường Hoa lắc đầu bởi vì là ngươi không có bạn bè đó <cười> bạn, bạn bè sát pha lang trong lúc nghỉ hoặc cuối cùng tan biến thực ra trận này kể từ khi sát pha lang đồng ý với yêu cầu nói chuyện với đường hoa là trước mắt hắn đã hiện ra cả trăm cái bẫy trong các lựa chọn của sát pha lang thì cái đầu tiên là chọn lấy hòm nhường vẽ vào chung kết cho đường hoa có lẽ đây là lựa chọn chính xác nhất thứ hai là vào chung kết thì như Sát-Pha-Lang đoán, đường hoa sau khi lấy được thùng sẽ trở mặt. Có lẽ khi đó, thời gian thi đấu chẳng còn bao nhiêu, thế nhưng cái mà đường hoa nhắm đến là một trận hòa, bởi vì hắn và Sát-Pha-Lang đúng là đã chia chắc phần thưởng quán quân với nhau xong, với phá toái rồi. Lựa chọn thứ ba, cũng là lựa chọn có khả năng xảy ra, và cũng chính đã xảy ra. Lựa chọn này chính là lừa cho Sát-Pha-Lang nhập đội, lừa một lượt, lợi dụng tâm lý ý đồ ám toán đường hoa của sát pha lang khiến cho hắn nghĩ chỉ cần vào đội là coi như đường hoa đã bỏ đi ưu thế cùng với cảnh giác lừa thứ hai đó là cái loa của tôn minh khiến cho việc tổ đội giữa hai người biến thành chuyện tất nhiên sau đó đến lượt đường hoa làm ra vẻ buôn lỏng cảnh giác dụ cho sát pha lang ra tay trong chuyện này còn có một điểm mấu chốt đó chính là sát pha lang là người rất sĩ diện Nếu như mà định ra ước định trước mặt của người khác Thì chắc chắn là sẽ không có chạy làng Do đó, nhập đội để tán gẫu Cũng sẽ là ý nghĩ của sát phá lang Lừa thứ tư Là nghiêm chỉnh cự tuyệt yêu cầu của đường hoa Đồng thời rời khỏi đội ngũ Bất quá nếu như sát phá lang mà chọn như vậy Thì hắn sẽ là huy hoàng Chứ không còn là sát phá lang Tỷ lệ thắng thua giữa hai người là năm năm Nhưng chỉ cần Sát pha Lan bằng lòng nghe Đường Hoa nói chuyện, vậy thì phần thắng của hắn chỉ còn lại một, thậm chí còn ít hơn. Như hồi ở Thái Sơn vậy, Đường Hoa đánh bại được Sát pha Lan chính là do có bạn bè giúp đỡ. Lúc này ở Tân Tiên Giới, đánh bại được Sát pha Lan vẫn là nhờ có bạn bè. Bạn bè thì không quý ở chỗ nhiều, nhưng cái thứ mà giao du rộng rãi khắp nơi, sau đó gặp ai cũng xưng là huynh đệ, thì thường là không thể trông cậy trong ba người sát phá lang phá toái và đường hoa thì đường hoa là kẻ có khả năng đoạt quán quân nhất nhưng hắn lại cam tâm buông bỏ bởi vì hắn lựa chọn hợp tác cùng phá toái còn có nguyên nhân khác đó chính là hắn không hy vọng nhìn thấy cảnh bạn bè đánh nhau máu chảy đầu rơi vì thắng lợi cuối cùng mà hắn muốn là bạn bè thì phải cộng hưởng niềm vui sướng khi thắng lợi thế cho nên đường hoa cũng không có nói dối sát phá lang nguyên nhân sát pha lang thua là bởi vì sát pha lang chẳng có người bạn nào cả chương một trăm mười phiền phức lớn từ xưa tới nay chưa từng có trận chiến nào mà chán nản như trận chung kết trong lần này chán đến mức người xem thậm chí chẳng cả buồn la hét song kiếm đánh giá trận thi đấu này như sau nhân vật chính quá ngu ngơ quá trình thì nặng nề người xem thì chán nản Giống như là món ớt xào gan heo vậy Không những làm cho gan heo khó ăn Mà ngay cả những trái ớt dính gan heo Cũng chẳng buồn ăn Ngược lại với những người xem Đang ngơ ngác buồn ngủ Thì hai nhân vật chính Đang tiến hành một cuộc đàm phán Không lấy gì là kịch liệt cho lắm Tiền thưởng quán quân chia đều Được, ta không có ý kiến Hai cái thùng Hoặc là lễ vật thần bí của quán quân Xin vui lòng chọn Phá toái trầm tư Sau đó đau khổ nói Có thể cho ta lấy hết được không? <cười> Ngươi nghĩ sao? Có sát khí bốc lên, phá toái lập tức, rụt đầu. Có phương pháp nào ít đau khổ hơn không? Chẳng hạn như vậy. Như vậy. Như là... như Hay là người giết ta đi. Trên đời này, điều đau khổ nhất không phải là không có tiền, mà là việc lựa chọn như thế nào khi đang có hai con đường đầy tiền ở trước mặt. Nếu không thì như thế này đi. Chúng ta cứ nhìn xem ở trong thùng đầu tiên có cái gì. Nếu như là đồ mà ngươi xài được Thì ngươi chọn thùng Còn nếu như là đồ ta xài được Thì ta chọn thùng Phá toái lập tức mừng rỡ Ê, Sao ta không nghĩ ra chuyện này nhỉ Cái đó là có liên quan đến vấn đề trưởng thành đó Ta nói đến là chỉ số IQ đó Phá toái lầu bầu Quỳ quỳ cái con mẹ nhà người đó Cái thùng đầu tiên xuất hiện Ở phút thứ 20 Dưới sự phối hợp của hai tuyển thủ Thì nó không có vấn đề gì Được mở ra Đường hoa nhờ vào tốc độ của mình Chớp lấy vật phẩm nhìn Sau đó giờ nó trong kênh đội ngũ Đá tình luyện đó Là một trong những loại đá cực kỳ cổ xưa Tồn tại trong truyền thuyết Nơi sinh ra chính là Ngạo Lai Châu Đã trải qua hàng trăm triệu năm hôn đúc của trời đất Có công năng siêu phàm Sau khi sử dụng có thể tăng cấp của tiên kiếm Một giai. Chúc mừng người Thanh kiếm nát của ngươi có thể tăng lên tứ giai đó Ây ạ Pha toái thất vọng tràn trề tứ giai thì có tác dụng cái rắm gì chứ đường hoa khinh bỉ liếc phá toái thì ngu à ngươi không biết đi kiếm một thanh lục giai sau đó để đập cho nó lên thất giai à ờ cũng đúng phá toái toát mồ hôi sao mình lại chỉ nghĩ được chuyện tăng cho bộ kiếm của mình tục ngữ con người ta đã nói người trong cuộc thì không tỉnh mà kẻ ở ngoài thì nhìn rõ viên đá tinh luyện này có thể nói là giá trị vô cùng nghĩ đến đầy phá toái, nhận viên đá ném vào trong túi. Thế nhưng hắn không ngờ được, là vì sự xuất hiện của viên đá mà kể từ nay hắn phải sống một cuộc sống cực kỳ đau khổ. Từ giờ trở đi, hắn lúc nào cũng phải tự hỏi bản thân mình là có tăng hay không tăng. Từ tam giai lên tứ giai thì tất nhiên là không, vậy thì từ ngũ giai lên lục giai thì sao? Mà từ lục giai lên nhất thất giai thì sao? Hay là chờ cho đến khi kiếm được bát giai thì sẽ tăng nó lên cửu giai? Hay là nghĩ Cho đến khi kiếm được cửu dai rồi thì sẽ tăng lên thập dai. Vô vàn những oán niệm như đeo bám lấy kiếp sống trong trò chơi của phá toái. Phút thứ năm mươi, chiếc thùng thứ hai đã được mở là hàng ngon. Phá toái lập tức khen một tiếng là sách kỹ năng kiếm nổ chân dài. Sau khi học được thì có thể bớt một chút thời gian xúc tích nổ khí. Có thể tu luyện thêm. Túm lấy hai món hàng. Phá Toái rất vừa lòng, mỉm cười nơi chín suối, biến thành luồng sáng dưới chiêu thức của đường hoa. Trong khúc nhạc bi trắng, đường hoa chậm rãi bước lên bục khen thưởng, nghênh đón hắn không phải là hoa tươi, mà hàng loạt trứng thối, cà chua thối. Đây chính là vũ khí mà người dân đã được phát cho để ném cho cái tên khốn kiếp, còn mẹ nhà nó chứ. Ây <cười> da! Những người chơi có vẻ đã đánh giá thấp sự đê tiện của hệ thống Bộc khen thưởng lại bùng lên một vòng sáng Bảo vệ của pháp lực Đây là đương nhiên Trừ nếu không thì đường hoa đã sớm bị người ta bầm thay ra mất Quán quần đường hoa Á quần phá toái Sát phá lang và huy hoàng Thì là đồng giải ba Đầu tiên Xin mời quan viên trao giải thưởng cho đồng hạng ba Là sát pha vào Huy Hoàng Sau đó Một NPC là cán bộ của thiên đình Trên người sáng rực bước vào sân Đường hoa liền bức bối Vì sao nhất định phải gọi cán bộ đến trao giải Nếu như là một em trẻ trung sinh sắn Thì mình có thể quang Minh Chính Đại đi đến Ôm hôn em một cái Huy Hoàng ở bên cạnh giải thích Nghi hoặc cho đường hoa Bởi vì đây là vấn đề chính trị đó Phá toái thì không nghĩ như vậy phản đối về việc huy hoàng vơ đũa cả nắm còn đường hoa và huy hoàng sau khi xác nhận xong phá toái chẳng phải là cán bộ của môn phái hay sao thì bĩu môi nghi lễ trao giải kết thúc trong sự phá hỏng của một tên cán bộ đường hoa và phá toái chia nhau ba nghìn kim thì giơ lễ vật thần bí của mình ra hậu nghệ xạ nhật cung thần binh ngũ giai trong truyền thuyết là cây cung mà hậu nghệ đã dùng để bắn chiến đứa con Của Thượng Đế. Kỹ năng kèm theo. Là đỗng nhiên. Quán nhật thức. Thời gian hồi 3 phút. Là dùng phi kiếm thay cho mũi tên bình thường. Để bắn ra một kích trí mạng đối với mục tiêu. Lực công kích tỷ lệ thuận với chất lượng của phi kiếm. Sau khi sử dụng thì bản thân ngươi sẽ bị mù trong vòng 1 phút. Chú ý. Kiếm thoát ly khỏi phạm vi có thể thu hồi. Sẽ trở thành phi kiếm vỡ nát. Phi kiếm phổ thông, rồi tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm tiên binh, cuối cùng là thần binh, hoặc cũng có khi là ma binh, phá toái nước mắt nước mũi tèm lem. Hắn ra sức chửi mình ngu, hai cái thùng ở trong trận chung kết chính là hàng có giá trị liên thành, vậy thì lễ vật thần bí của hệ thống phải là hàng cao cấp hơn mới đúng chứ. Huy Hoàng cũng rất hâm mộ cây cung này, tuy việc bổ sung mũi tên cho nó có phần khó khăn, nhưng không thể phủ nhận được một khi đường hoa cầm cung. Bắn một thanh kiếm tiên về người chơi nào đó Thì người kia chết chắc Ba người cự tuyệt yêu cầu cùng nhau Quan khán của tôn minh Miệng rộng Rồi bắt đầu thí nghiệm Ở trong sân riêng của tân tiên giới Cuối cùng kết luận Là chỉ có thể sử dụng phi kiếm từ ngũ giai trở xuống Để làm thủ đoạn công kích Thứ hai là dùng phi kiếm bình thường Để công kích thì uy lực cũng rất lớn Nhưng nếu như đối thủ có tiên kiếm hộ thân Thì cũng không giết nổi thứ ba là bởi vì ba người không giàu đến mức lấy tiên kiếm ra làm thí nghiệm cho nên vẫn chưa thể biết lực công kích của tiên kiếm là lớn bao nhiêu thứ tư là cây cung này rất đẹp cho nên hồ nghi rằng nó là bông hoa nhài cắm bãi cất châu đường hoa tỏ vẻ định phản đối điều thứ tư với điều thứ ba thì tiếc nuối điều thứ hai thì u oán điều thứ nhất thì bất mãn sau khi xong xuôi ba người rời khỏi tân tiên giới tân tiên giới vì người chơi đã rút đi cho nên tạm thời đóng lại Bọn họ xuất hiện ở thành đô, chuẩn bị đi uống rượu, đắt tiền để ăn mừng, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì cảm giác là lạ. Không khí ở nhân gian như có gì đó không bình thường. Chỗ không bình thường đó là khắp đô thị, dán đầy những tờ giấy ghi chữ to đùng. Ở trên tường cũng có, dán chật kín. Mấy thứ này sẽ bị hệ thống dọn vệ sinh mở đến giờ, cho nên nhìn số lượng dán khắp nơi có thể nhận ra đây là tác phẩm của một cá nhân hay là một tập thể nào đó. Những dòng chữ đó đó là tên Súc Sinh Sát Phá Cẩu, giết hắn đi. Những dòng chữ thường thường mới thấy là Sát Phá Cẩu tra người sau lúc trước, không bắn người vào góc tường. Đôi khi thấy một vài tấm giấy ghi những lời hơi nữ tính một chút, hỏi thăm tên Sát Phá Cẩu. Những dòng chữ hiếm thấy hơn là những lời chào phúng của mấy người có văn hóa, bàn về giới tính của Sát Phá Cẩu. Ít thế nhất chính là Sát Pha Lang ta hận ngươi. Trong thế tờ giấy này, ba người mới hiểu sát phá cầu là ai. Phá toái vào đường hoa thì lau mồ hôi lạnh. Lúc đầu mới quay lại nhân gian, nghĩ rằng mình đã là kẻ thù chung của nhân gian. Ai ngờ lại là sát phá lang. ấy hắn đã đắc tội với ai vậy chứ? Ba người đồng thanh hỏi. Tuy đồng thời là một câu, thế nhưng Huy Hoàng thì mang theo sự quan tâm. Phá toái thì mang theo sự cười trên nỗi đau của người khác. Còn đường hoa thì đem theo sự tò mò. Là ai? Mà lại tấn công sát pha lang về cả thể xác lẫn tinh thần như vậy. Có thắc mắc thì tốt nhất là chỉ có thể đi kiếm Tôn Minh. Đường Hoa rủ Tôn Minh cũng đang ở thành đô đến. Tôn Minh ngỏ ý rằng mình đang người không có một đồng. Chỉ dám bằng lòng cùng với chư quân đi hóng gió, uống rượu chung thôi. Đường Hoa khẳng khái tỏ ý rằng mình sẽ bao. Tôn Minh không tin. Cuối cùng thì phải huy hoàng đứng ra đáp ứng. Thì mới kéo được Tôn Minh vào tử lâu. À, thì là Huyền Huyền chưa còn ai nữa Tôn Minh nói Nghe nói vì không thể đúng hạn tham dự sự kiện của tân tiên giới Huyền Huyền đã khóc muốn mủ mắt đơ. Khoản đá Đây là người nghe người ta kể Hay là thật đấy Ê, Nghe kể thôi Có điều trong mấy lần lộ diện công khai gần đây Bị hỏi đến vấn đề này Huyền Huyền vừa nói Vừa rơi nước mắt còn bảo Đây là lần đầu tiên mình lỡ hẹn trong đời đó, Nàng rất đau lòng và áy náy Đây ta có ảnh chụp đây này Tôn Minh lấy ra một tấm ảnh lệ rơi như hoa, đáng thương vô cùng, ít nhất thì cũng khiến cho nam nhân tan nát cả gõi lòng. Vì vậy, fan của nàng đã hô hào mọi người, đuổi tận giết tuyệt sát pha lang. Sau khi biết sự việc, Huyên Huyên nói, chỉ cần sát pha lang bằng lòng xin lỗi nàng, và kể ra ai là người đứng đằng sau xui khiến, thì nàng sẽ cố gắng đi xoa dịu các fan. Ấy, kêu sát pha lang xin lỗi. Đường hoa sửng sốt. Cô gái này không biết kết cục khi Phong Vân Nộ yêu cầu Sát Phá lang xin lỗi hay sao. Thế Sát Phá lang đang ở đâu? Ở địa ngục đó. Tôn Minh giải thích. Ta với hắn vừa từ Tân Tiên Giới đi xuống đến thành đô thì bị người ta theo dõi. Mười phút sau thì có đến năm nghìn người tấn công. Hắn bị vây chết đó. Bây giờ vẫn còn mấy ngàn người đang canh ở chỗ hồi sinh. Trừ phi bọn họ hồi sinh ở môn phái. Nếu không thì việc bị giết chết đến mức tụt hết kinh nghiệm. Tụt cấp cũng không phải là chuyện khó hiểu đâu. Ai... Huy Hoàng cả giận. Sát pha Lan tùy nhân phẩm có phần không tốt. Nhưng dù làm chuyện xấu, cũng là làm một cách quang minh chính đại. Đâu có giống người nào đó cứ đạo mạo trang nghiêm. Nhưng bụng dạ thì đế tiện. Thế này, gia tử, ta không có nói người nha. Người ăn mặc lôi thôi như thế. Làm sao mà đạo mạo trang nghiêm được? Ý của ta là Sát pha Lan không phải là kẻ chủ mưu. Mà lại còn bày đặt như vậy để làm gì? Định biểu hiện ra khí thế của một người hô trăm người ổn hay sao? Phá toái, nói tiếp. Huy Hòa ngồi xuống đi, đừng có kích động. Ta nói này, sự việc này đổi lại là ta hay ngươi hay là gia tử, thì Huyên Huyên cũng sẽ không làm như thế. Sau lưng người còn có côn lôn, có bang nhất kiếm, có ta thì có bồng lai và song sư, gia tử tuy thảm hơn một chút nhưng ít nhất cũng có mấy người của thuộc sơn cộng thêm bạn bè mà thằng lang đó thì có cái gì thanh danh của hắn thì tệ hại như thế sẽ có ai mà thích hắn đâu cho nên cũng không ai đứng ra nói chuyện bênh hắn cả ờ đúng đó tôn minh nói theo như ý kiến của mấy người đồng sự của ta thì huyên huyên vốn định nhờ vào sự kiện của tân tiên giới trở thành nữ vương của song kiếm nhưng không ngờ bị thằng lang nó chạm rất có khả năng là nàng đã thuận thế nâng chính mình lên một phen đó ta hỏi các ngươi này trừ một vài người ra thì mấy người chơi, chơi như chúng ta ai biết minh tinh minh tiếc gì đâu lần này bị đánh một vố như vậy thì cứ tùy tiện túm lại mà hỏi xem ai cũng sẽ biết huyên huyên là ai đó huy hoàng biết ý tứ của mấy người này nhưng hắn vẫn nói việc này nếu như không phải dính dáng đến sắt pha lang ta sẽ không quản nhưng sắt pha lang là người của băng nhất kiếm Ta lại là trưởng lão của Nhất Kiếm. Ta đã từng đứng chung một cái bục khen thưởng với hắn. Thấy hắn bị trả đạp như vậy, ta khó chịu. Ây, sát pha lang bị đuổi khỏi bang Nhất Kiếm rồi còn đâu? Lý do là cá nhân khơi mào mâu thuẫn đối ngoại của bang hội. đó. Trường 111, người đàn ông thần bí. Nghe xong lời của Tôn Minh, Huy Hoàng chết lặng. Lúc trước, sát pha lang cướp bốt của bang, sẵn tay còn giết luôn cả bang chủ. Bang chủ và thư sinh đã nghĩ tình công chiếm Thái Sơn cho nên không xử. Nào ngờ bây giờ lại bị đuổi ra khỏi bang. Như thế này thì cho dù mình có lòng cũng không thể giúp sát pha lang được. pha toái nhìn qua Huy Hoàng nói. Huy Hoàng, ta hiểu ý của ngươi, nhưng chuyện này không dễ. Đầu tiên, sát pha lang đã phá hư mất một sự kiện mà hệ thống đã duyệt. Tiếp theo đó là chuyện giữa một nữ sinh Yểu điệu với một tên ác nam Thanh danh không tốt đẹp gì Sát Phà Lăng đã đắc tội với không chỉ Huyên Huyên đâu Người xem Huyên Huyên đang là, là người đại diện Của Ban Thiên Đường Vậy thì coi như đã đắc tội với cả Ban Thiên Đường rồi Lại còn có gần một ngàn người tham dự Sự kiện của Tân Tiên Giới Có cơ hội được ôm năm nghìn kim lẫn người đẹp Vậy mà hắn còn Không đúng Cái chuyện này xem ra có chút không đúng Đường Hoa xua tay Hắn luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng Nhưng không nói ra được Bây giờ câu nói này của phá toái Làm cho hắn giật mình Đầu tiên, kẻ thuê Sát-Pha-Lang chính là trưởng lão của bang thiên đường Còn nữa, Huyền Huyền bị giết Nhưng trong lúc Sát-Pha-Lang ở tên tiên giấm Thì không hề có bất kỳ người nào ở trong bang thiên đường Tỏ ra bất mãn Có lẽ người khác thì không sao Nhưng Phi thường kiếm là nhân vật bảo tiêu Ở bên cạnh Huyền Huyền Còn là trưởng lão của bang thiên đường Vậy mà nhìn thái độ quan khán thi đấu của hắn, thì có thể thấy, hắn đang có khuynh hướng nghiêng về phe Sát Phan Lan. Trận đấu của ta và Lan, cho dù là ta có đáng ghét đến mấy đi nữa, thì hắn cũng không tất yếu phải la ó ta chứ. Về lại, khi đang đi chợ, trong thời gian nghỉ ngơi, phi thường kiếm cũng không có thái độ thù địch. Ngay cả va chạm cũng không. Các người không thấy kỳ quái sao? Này, sao người biết người phía sau lại là trưởng lão của Ban Thiên Đường? Ây... Là bởi vì ta vô tình thấy đó. Đường Hoa đem sự tình kể ra. Ây, thật là tính toán thật hiểm độc. Huy Hoàng bắt đầu moi manh mối. Sát pha lang chỉ có thể là một vật hy sinh. Từ lúc nhận vụ ám sát này, hắn đã trúng kế. Mấy người đó muốn lấy hắn, làm bàn đạp để ra oai. Cũng may hắn không đặt được quán quân. Chứ nếu không bọn người trong bang thiên đường đã cười đến thắt ruột. Vậy là một mũi tên trúng không biết bao nhiêu là con chim. Đầu tiên là huyên huyên có thể lấy lý do để không phải bỏ ra 5.000 kim, mà lại có được hiệu quả tuyên truyền. Tiếp theo thanh danh của huyên huyên được thêm một bước nhảy vọt. Tiếp nữa là băng thiên đường được danh chính nghĩa không sợ ác bá, dựng được một cái biểu tượng tốt đẹp. Tiếp đến nữa là có thể lôi kéo những người đang tiềm ẩn ở trong nội bộ chính thức gia nhập băng thiên đường. Tiếp nữa là đả kích được băng nhất kiếm, cũng không ngoại trừ khả năng là muốn nhân cơ hội Để thuần phục sát pha lang Cuối cùng là có thể biểu lộ ra lực ảnh hưởng Và năng lực tiềm ẩn của huyên huyên Lẫn bang thiên đường Điều đáng tiếc duy nhất Là sát pha lang không được quán quân Nếu không thì người ta chẳng phải là đã đạt 100% Huy Hoàng lắc đầu Không đúng Nếu như kế hoạch này là do thư sinh và hạo nhân nghĩ ra thì còn được Chứ theo ta biết Thì ban quản lý của bang thiên đường toàn là bọn danh con. Kinh nghiệm xã hội còn chưa đủ. Sẽ không nghĩ ra được những thủ đoạn cay độc như vậy. Lẽ nào là vẫn còn người đứng sau. Ây à, được rồi, việc này cứ để ta lo. Tôn minh vỗ ngực, sở trường của gia tử là bào. <cười> sở trường của ta là đào đó. Đường hoa nghi hoặc, hai từ này thì khác gì nhau. Ừ, bào tức là bào mòn mọi thứ. bỏ vào túi của mình. Còn đào là moi móc những thứ được che giấu ở sâu. Khiến cho nó phải xuất hiện dưới ánh mặt trời Vậy thì bào thì chỉ cần đê tiện một chút là có thể làm được Nhưng đào thì là cả một nghệ thuật đó Ngại cái con mẹ nhà người đó Mấy người đang nói chuyện Thì đột nhiên ở bên ngoài Có tiếng người hô lên Sát phá cẩu sống lại rồi Mọi người cùng nhau đi đánh chó Cao thủ của bang thiên đường đã bao vây hắn Máu lên Không ngờ là sát phá lang Lại dám hồi sinh ở thành đô Mấy người sửng sốt, Tôn Minh ngó đầu, "Này, tên vừa mới nói kia chính là đường chủ của bang Thiên Đường đó. Chúng ta đi xem một chút." Huy Hoàng phất vặt áo, tức khắc bay đi, đường hoa cũng phá toái thấy vậy cũng bất đắc dĩ, nhún tay bay theo. Tôn Minh cũng đưa phi kiếm xuống, định học đòi theo hành vi của ba đại cao thủ. Nào ngờ Tửu Lâu đột nhiên bùng lên lưới sắt, nhốt luôn một tên bộ dáng tiểu nhị cúi xuống, "Ê, khai quan. Bốn điếm làm ăn nhỏ Tiền lợi chẳng được bao nhiêu Con mẹ nói chứ ta lại phải trả tiền rồi Tại điểm hồi sinh của thành đô Sát pha lang cầm ma kiếm Lạnh lùng nhìn quần chúng đang bao vây Bọn quần chúng này văng ra đủ thứ Những tục tiểu Thế như là trường giang vỡ đê Lại như hung hãn như hoàng hà lấn bờ Nhưng tổng lại thì chỉ có một ý Là muốn sát pha lang Ra khỏi điểm hồi sinh Để nhận lấy cái chết Điểm hồi sinh, tuy có thể bảo vệ người hồi sinh, nhưng cũng chỉ được có 10 phút. Quần chúng lại dùng ngôn ngữ kịch liệt, tựa hồ như 10 phút này cũng không muốn để cho lại cho sát pha lang. Mọi người, mọi người yên lặng một chút. Có khoảng trăm người cùng nhau hô lên, sau đó một đám người chen qua xuất hiện trước mặt của sát pha lang. Đó chính là thắng giả vi vương, vi hậu, phi thường kiếm, huyên huyên và mấy nòng cốt của bang thiên đường thắng giả vi vương cao giọng nói quả nhiên là một hào hán vẫn dám hồi sinh lại thành đô sát pha lan chỉ cần ngươi nói ra kẻ chủ mưu đứng sau ta cam đoan ngươi sẽ bình an rời đi đồng thời sau này sẽ không bị phiền phức sát pha lan lúc này ngồi xổm ở đó phá toái hỏi này kẻ chủ mưu chẳng phải là bọn chúng sao đường hoa bĩu môi đang vu oan giáo hỏa đó thắng giả vi vương đã nói rõ Chỉ cần sát pha lang vù hãm là bang nào trong ba bang chủ mưu Thì bọn họ có thể buôn tha cho hắn Rồi nhân cơ hội này sẽ kéo bang kia xuống vũng bùn Ây quả như là ác độc Người vạch ra kế hoạch này nhất định là nhân vật cấp cỡ giáo sư Đối mặt với câu hỏi của thắng giả vi vương Sát pha lang vẫn như cũ Khuôn mặt không có biểu tình gì Vẫn chỉ lặng lặng ô ma kiếm Không biết đang suy tư gì Lúc này huyên huyên mở miệng, Sát Pha Lang, chúng ta cũng không muốn làm khó ngươi, chúng ta chỉ muốn ngươi nói ra kẻ chủ mưu phía sau, lẽ nào chỉ một yêu cầu như vậy mà ngươi cũng không thể làm được. Ta muốn biết, ai có thù hận lớn như vậy với ta, nếu như là thật sự ta làm không đúng, thì ta bằng lòng xin nhận lỗi. Dưới sự hấp dẫn của mỹ nữ, Sát Pha Lang vẫn bất động, rốt cục ngửa mặt lên trời nói cố huyên huyên đừng phí lời nữa chúng ta đánh chết hắn đánh cho hắn không lên cấp nữa đánh đánh chết hắn đánh chết hắn lúc này mọi người bắt đầu ồn ồn sông lên huy hoàng nhỏ giọng ta muốn ra tay quá phá toái vội nói người không đỡ được đâu kéo cả ba bang vào vũng nước đục là mục đích của bọn chúng phải không ra tử còn mẹ này nhà đó đường hoa đột nhiên lắp bắp cái gì chạy đi ma kiếp đó đường hoa lập tức đưa phi kiếm xuống chân quay người hiển thị tên của mình trên đầu kêu to đông phương gia tử cản ta là chết phá toái cùng với huy hoàng bị một lời này của đường hoa dọa cho suýt nữa té ngã căn cứ theo điều tra của tờ báo ma kiếp một khi, kh khi khởi động Thì những người bị chết trong phạm vi của nó, tất thảy đều giống như là độ ma kiếp thất bại. Phạm vi này không chỉ là lớn bình thường. Tức thì hai người cũng bắt chiếc theo cách của đường hoa, hiện tên ở trên đầu, quát lên. Nhiếp thiên, diệt ma kiếm. Hỗn nguyên thiên vũ kiếm. Hai luồng nộ kiếm của hai cao thủ cộng thêm tiên thuật của đường hoa lập tức mở ngay ra một con đường máu ba người từ trong những luồng sáng trắng bay vút lên trời nhìn một tầng kiếp vân ở phía không xa đang áp xuống đồng thời lau mồ hôi lạnh trong lòng thề sau này nhất định sẽ không tụ tập đông người nữa bi kịch lớn nhất bị vén lên tấm màn cực lớn sắt pha lang nhắm mắt lại nghe lời nhắc của hệ thống bởi vì trợ giúp đổ kiếp uy lực của ma kiếp tăng lên bởi vì nhờ có nhân vật b trợ giúp uy lực của ma kiếp lại tăng bởi vì có nhân vật c d e bởi vì có rất nhiều người trợ giúp cho nên uy lực của ma kiếp tăng lên quần chúng tuy phát hiện ra người ở phía nam bị rối loạn nhưng dù sao đi chăng nữa không nghĩ đến chuyện ma kiếp đột nhiên phủ xuống mà cũng không có bất kỳ nhắc nhở gì từ hệ thống chỉ đột nhiên nghe tiếng sét đánh vậy là hàng ngàn hàng vạn luồng tiên nôi lôi quanh tạc đến dập trời khí thế của ma kiếp năm đó đường hoa đã độ so với lần này thì giống như là trò trẻ con chỉ thấy một cảnh tượng bầu trời u ám toàn bộ thành đô đất rung núi lở toàn bộ những tòa kiến trúc tự nhiên cứ rung lên bần bật như muốn sụp đổ thật là rất khủng khiếp đường hoa đứng từ xa trợn mắt há mồm Chỉ riêng tiếng sét thôi Đã muốn san thành đô, thành đất bằng Huống chi là thương tổn Của bản thân tiên lôi Hơn 5.000 người Sau đợt tấn công đầu tiên Chỉ còn lại chưa đầy 300 người Là vì họ có pháp bảo phòng ngự Mọi người còn đang hồn phách chưa ổn định Thì lại nghe một tiếng sét đánh tiếp theo Tiên lôi hỗn hợp thổ và hỏa Giải xuống Từ khí thế của đợt này Có thể thấy nó đã yếu đi Nhưng cũng chỉ là yếu so với đợt thứ nhất chứ cái khí thế này không thể yếu hơn một ngàn tên tà kiếm tiên đang đồng thời tấn công sát pha lang hai chân ngồi xếp bằng ở trên mặt đất nhắm mắt ma kiếm đã hóa thành một thanh kiếm cao trăm triệu ở trên thân kiếm ma khí bồng bềnh cố gắng ngăn trở tiên lôi tuy rằng trải qua mỗi một đợt tấn công nó như uể oải không chịu nổi nữa nhưng vẫn đứng sừng sững không ngã Kiếm này chính là do Thái tử nước Khương thời xưa là Long Dương dựa theo quyển dạy đúc ma kiếm, do ma giới chuyển lại mà đúc thành. Theo như ghi chép, thì ma kiếm có thể biến oán khí của con người thành linh lực của bản thân. Ngay cả thù hận, chiến ý, oán niệm đều là nguồn sức mạnh cho ma kiếm. Kiếm này vốn dĩ chính là thần binh nghịch thiên mà nhờ vào thù hận cùng với chiến ý của chủ nhân Sát phan lang càng khiến cho uy lực toàn bộ được bung lên. Uy phòng lẫm liệt, ngạo thị ma kiếp. Sau đợt tấn công thứ ba, trừ sát phát lang thì bên trong lôi hỏa không còn ai sống sót. Bọn bang thiên đường, bao gồm cả huyên huyên, toàn bộ bị đánh về môn phái diện bích 10 ngày. Mọi đạo cụ, vũ khí, vật phẩm đều bị đánh tan nát, chỉ còn sót lại kỹ năng trên người. Mà tiên lôi bởi vì mấy người này tử vong, cho nên khôi phục lại uy lực như bình thường một tia sét chỉ có uy lực cỡ tam giai mà ma kiếm của sắt pha lang là ngũ giai cho nên dễ dàng ngăn cản. lúc này nếu như có ai đó tiến vào trong phạm vi của ma kiếp thì cũng sẽ không làm tăng thêm uy lực của nó nữa mà lôi điện của ma kiếp cũng không tạo thành tổn thương cho những kẻ đó một đám người còn chưa có chết thì trừ việc cảm thấy mình may mắn hiển nhiên cũng là do quen đọc báo cho nên tức khắc có vài tên thành viên của bang thiên đường quát lên thừa dịp này giết hắn Bọn họ rất phẫn nộ Mà phẫn nộ là đương nhiên Vốn tính toán xong xuôi đâu vào đó Không ngờ lại bị sự âm hiểm Của sát pha lang Làm cho đánh đến phọt cả cất Không chỉ là mất nắm gạo Mà nó còn bế luôn cả con gà Quần chúng lập tức hưởng ứng lời kêu gọi Này Coi bọn ta là người chết sao Phá toái đột nhiên xuất hiện Đứng trước mặt của sát pha lang quát Bồng lai nổi gọi Một tiếng Hàng trăm người chơi từ bên ngoài bay tới Dừng ở trước mặt của phá toái còn luận còn có người sống không? Huy Hoàng quát lên bộ tiếng Hơn chục người chơi đến tập trung với Huy Hoàng Để bảo vệ cho sát phân lang Thục Sơn Ra đây Đường hoa cũng bắt trước Lời nói rất là uy phong Nhưng tất cả mọi người Nhìn ngược nhìn xuôi Không có ai cả Phá toái Huy Hoàng Các người định đối diện Với toàn bộ thiên hạ hay sao Một ông chú dáng điệu bỉ ổi Quát hỏi Đường Hoa nhìn trái nhìn phải Cảm giác có quen mắt Suy nghĩ kỹ Ông chú này không phải chính là tổng chỉ huy Giết gà đợt ở tân thủ thôn hay sao Thế nhưng người quen thì người quen Đường Hoa nói Đừng có bỏ qua sự tồn tại của ông đấy chứ Ông đây là đệ nhất cao thủ được thiên đình Ban cho giấy chứng nhận đó Thật đúng là không coi quán quân ra gì Nhưng hắn đâu có biết Hắn là cao thủ thật đấy nhưng không có phong độ thủ lĩnh. Nhìn phá toái xem, vai trò đại ca ở bồng lai đó. Còn Côn Luân Huy Hoàng, tuy ít người hơn một chút, nhưng ở trên giang hồ có danh tiếng rất tốt, đã gọi là Côn Luân Đại Hiệp. Trường 112, Hội Chiến Hai bên vẫn tiếp tục giằng co, mắt thấy cảm xúc của quần chúng đang dao động, bất kỳ lúc nào cũng có thể động thủ. Bang Thiên Đường hôm nay chịu thiệt nhiều như vậy, Tuy bị dính chấu Chỉ có phân nửa số người Nhưng lại toàn là cao thủ Làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này Mà kẻ thù trước mặt thì lại đang quanh quẩn Ở ranh giới giữa thiên đường và địa ngục Lui thì là vực sâu vạn trượng Còn tiến thì có thể ngạo thị quần hùng Vậy thì sao không giúp cho kẻ thù một chút Phá toái đang cảm thấy Nhân thủ bên mình còn chưa đủ Vấn đề chủ yếu Là mục tiêu của người ta là sát pha lang Việc bảo vệ một người thì phải khó hơn là giết một người. Mặt khác, còn có một vấn đề nữa. Công đức, người ta tràn ra như vậy. Cho dù là ngươi có thể giết nổi, thì ngươi có dám giết hay không? Nếu như ngươi chỉ chăm chăm, nhờ vào trạng thái phản kích, vậy thì làm sao có thể bảo vệ được sát pha lang? Ông chú kia hiển nhiên cũng biết điều này, nhưng ông ta cũng đánh giá rất cao đường hoa. Hầu hết mọi người đều cho rằng, Đường Hoa có thể giết bất kỳ ai mà không cần kiên kỵ gì. Ngay khi sắp sửa đụng độ, thì đột nhiên hệ thống vang lên. Bang Nhất Kiếm tuyên chiến với bang Thiên Đường. Hai bang hội đã tiến vào trạng thái đối địch. Bang Song Sư tuyên chiến với bang Thiên Đường. Bang Tam Thương tuyên chiến với bang Thiên Đường. Một khi người chơi đã rơi vào trạng thái đối địch, thì không thể lập tổ đội. Giết chết người chơi đối địch, Thì không những không bị trừ công đức, mà còn được cống hiến băng hội. Còn bên bị giết thì rơi kinh nghiệm, gấp đôi. Đường Hoa mở kênh băng hội ra, chỉ thấy đường chủ của phân đường là cách cách đạo đã bắt đầu triệu tập nhân mã, nhắm thẳng mục tiêu đến Lư Sơn. Đồng thời có nghe đường chủ nói, tinh anh đường đã xuất phát. Tinh Anh của ba bang sẽ chia ra làm ba hướng đi càn quét ba phân đà của bang Thiên Đường. Nếu như bang Thiên Đường đi cứu viện cho phân đà thì Lư Sơn sẽ lung lay, còn cứu viện cho Lư Sơn thì phân đà sẽ bị diệt. Như vậy sẽ có một nửa quân số của Thiên Đường bị cưỡng chế ra khỏi bang hội. Lần này rốt cuộc ba bang không dùng cờ hiệu chính nghĩa nữa, cũng không thèm bận tâm đến ngôn luận, hoàn toàn là theo thái độ ca lớn nuốt ca bé. Bang chúng của bang thiên đường nghe tên này thì vỡ hòa, mấy lãnh đạo thì lập tức giao cho công vụ giải quyết hết. Mười ngày chưa xong, mấy tên đường chủ còn sống thì mỗi tên một cái nhìn càng tăng thêm gian tế ở ba bang trong bang quấy rối cho nên là khắp nơi đều bắt đầu rối loạn. Phá toái cười khanh khách, các người đang mời bọn ta quang minh chính đại kiếm điểm công hiến bang đi mà. Mấy cao thủ đứng từ hàng thứ nhất đến hàng thứ tư trong cuộc thi, là mà liên thủ lại thì thực lực sẽ rất khủng khiếp. Trong thời điểm bị tuyên chiến, ngươi mà đi du lịch địa ngục một tiếng đồng hồ, chỉ sợ đến khi ngươi về thì bang hội của ngươi đã giải tán. Bọn bang thiên đường ngơ ngác, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Này giải tán đi, giải tán đi. Đường Hoa phớt tay, bởi vì bang thiên đường đã buông bỏ ân oán tư nhân, chuyển sang khẩn cấp trở về cứu viện cho Lư Sơn. Cho nên bây giờ chỉ còn lại một khoảng nghìn người chơi, không rõ chân tướng, tuy đông nhưng chỉ là một đám rời rạc. Sau khi nhìn thấy bọn Huy Hoàng cùng với viện binh giúp đỡ thì đều là biết không còn hy vọng để báo thù cho huyên huyên, đành ôm hận mà rời đi. Đường Hoa đưa tay giật một sợi tóc của sát pha lang, tuy là ma kiếp nhưng mà uy lực chỉ có tam giai, đúng là chẳng có gì hay ho. Không thể nói như vậy Huy Hoàng nói Nếu như không có thanh ma kiếm này Chỉ sợ không thể nào dễ dàng thoải mái như thế Gia tử Người đừng có mà chọc ngoáy người ta Phá toái nói Đúng vậy nghiêm túc đi Người ta đang độ kiếp đó Hắn và sát pha lang là hai trường hợp khác nhau Sát pha lang là kiếm ngự người Kiếm là chủ Người vừa kiếm thông linh mới có uy lực lớn nhất Còn phá toái thì là người ngự kiếm Cho dù là thần binh Thì cũng chỉ là công cụ Bất kể phi kiếm nào Rơi vào trong tay hắn đều có thể phát huy uy lực. Còn 15 phút nữa cơ mà. Hey, hiếm có cơ hội có thể chọc ghẹo hắn mà hắn vẫn phải ngồi im như thế này. Đường hoa cầm cây gậy, chọc chọc. Ở tai, ở mũi, ở ngực. Sau đó lại chọc xuống đũng quần của sát pha lang. Còn mẹ nữa chứ. Người ám toán ta nhiều lần. Làm ta mất mấy ngàn kim nguyên bảo. Ta còn chưa có tính sổ với người. Bây giờ người độ ma kiếp mà không nói một tiếng. Làm ta suýt nữa mất mạng. Ngươi mà còn trợn mắt nhìn ta nữa Ta sẽ lấy cái cây to ta đập cho biêu đầu ngươi Sát pha Lang vội vàng nhắm mắt lại Giữ thông linh cùng với ba kiếm Mà trong lòng cảm thấy uất ức Ta ám toán ngươi Chẳng phải là vì Không biết đó là ngươi hay sao chứ Ta không báo cho ngươi biết Việc ta độ ma kiếp Chỉ là vì ta không nhìn thấy ngươi Nhưng mà giải thích hoặc là kháng cự đều không có hiệu quả Hắn đâu có biết Bởi vì thi thi đường hoa cho nên Mới không chấp Còn chuyện giúp sát pha lang Thì chính là vì thể diện của Huy Hoàng Nếu như không thì đường hoa và phá toái Sẽ chẳng thèm nhúng tay Sau khi chịu đựng 10 phút Bị chọc ghẹo, Sát pha lang cuối cùng cũng độ kiếp xong Sát pha lang gật đầu với phá toái Và Huy Hoàng Còn không thèm liếc nhìn đường hoa lấy một cái Nhất định Ta sẽ báo ơn các người từ biệt nói xong, bèn cưỡi phi kiếm rời khỏi thành đô. Huy Hoàng nhìn theo bóng lưng của sát pha lang, "Này, sau này sẽ có rất nhiều người bắt đầu độ kiếp đó." "Đúng rồi, đúng vậy. Đẳng cấp của nhân vật tăng lên, pháp bảo phi kiếm, uy lực đều ở mức tam giai, số người đi độ kiếp hẳn là không ít, mà chính kiếp thì khó nhận, ma kiếp thì dễ, chỉ sợ thời đại PK điên cuồng sắp đến." Đó. Đường Hoa nói, Cái này thì chưa chắc, bởi vì ma kiếp thì, thì, thì cũng chỉ có tam dai, nhưng độ nguy hiểm thì quả thật là khủng khiếp, các người chưa có độ thì chưa biết. Độ nguy hiểm trong đó, chỉ có những người trải qua mới biết, nếu ta không có nghịch thiên kỳ, thì cho dù là đổi thành bây giờ, chỉ cũng có thể là năm ăn năm thua. Phá toái quay người đi, nói với đám người của bồng lai, đi, ta mời các người uống rượu. Lúc đám người đi đến Lư Sơn, thì ở ngoài Lư Sơn đã là một cảnh PK khủng khiếp. Toàn bộ mọi người đều treo tên bang hội của mình ở trên đầu để chơi trò không chiến. Như vậy, tránh có thể ngộ thương lẫn nhau. Bang Nhất Kiếm thì tấn công từ hướng Nam, bang Song Sư thì đánh từ hướng Bắc, còn bang Tam Thương thì đánh từ hướng Tây. Gần một vạn người chém giết nhau cả trên trời lẫn dưới đất của Lư Sơn. Pháp thuật thì rực rỡ, phi kiếm tỏa ra ánh sáng. Những pháp bảo của môn phái quỷ dị đụng độ nhau, nhân số tuy tương đương nhưng trình độ chỉ huy thì không cùng một tầng cấp. Ba bang sĩ khí đang ngút ngàn, bởi vì họ có sự đảm bảo chắc chắn về hậu cần. Ba bang liên thủ với nhau đưa ra những biện pháp bồi thường tử vong, phần thưởng giết địch, phần thưởng khi phá hư công trình. Nhưng dù sao cũng là đánh nhau ở trên địa phận của lư sơn bang thiên đường có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ, chẳng hạn như có thể từ từ hồi máu và pháp lực, còn có lư sơn kiếm trận, chẳng hạn như ở chính điện còn có những tòa tháp phòng ngự tỏa ra ánh tím. Bởi thế, uy thế tuy nghiêng về phía của ba bang, nhưng ba bang đang muốn đánh hạ lư sơn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thư sinh là một người rất thông minh, ngươi có thể coi là âm hiểm đen tối, người này lòng dạ sâu như biển. Trong mọi tình huống, đều sẽ đưa ra những quyết định chính xác đúng đắn. Thủ đoạn đầu tiên của thư sinh chính là chiêu an, là mời những người đường chủ còn lại ở bang thiên đường, cùng với ba đà chủ của các phân đà, đàm phán tiền tươi thóc thật, chỉ cần ngươi dám đưa ra điều kiện, ta sẽ đồng ý. Thủ đoạn thứ hai là thu mua. Thư sinh tuyên bố rằng là bang chúng tinh anh của ba bang có thu nhập tám phần trong tiền nhiệm vụ. Còn bang chúng bình thường thì cũng có đến 7 phần. Bây giờ bang hội chưa có chuẩn bị mở phân đà, vị trí tuyển chọn có hạn, ưu tiên nhận thành viên của bang thiên đường. Thủ đoạn thứ 3 là tung tin giả. Phân đà X khởi nghĩa tập thể, một nơi nào đó đã bị minh quân công phá, một bang hội nào đó đã gia nhập vào mặt trận phê phán bang thiên đường. Thủ đoạn thứ 3 là phát tán thông, thông tin giả như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Thủ đoạn thứ tư là không tiếc bất kỳ giá nào, sau khi tấn công bất kỳ công trình nào đó của bang thiên đường xong, sẽ phong tỏa dược phẩm và lương thực, đồng thời cũng bày nhân thủ chấn thủ ở đó để phục kích bọn thiên đường đi mua đồ ăn và dược phẩm. Bọn đường hoa đang thưởng thức cảnh tượng PK hoành tráng, thì một tin nhắn gửi tới. Gia tử, ta là Thi Thi đây, hiện tại đang ở quán trà Cửu Giang, có rảnh để qua đây. Đường hoa trầm tư, sau đó nói với bọn phá toái. Các người cứ chơi đùa đi. Ta đi gặp một người bạn cũ. Thi Thi, có chuyện gì vậy? Đường hoa ngồi xuống. Thực ra không có chuyện gì. Chỉ là kêu ngươi qua đây ngồi một chút. Lâu rồi không liên hệ. Thi Thi nhẹ nhàng rót trà cho đường hoa. Gần đây cuộc sống thế nào? Ờ, cũng không tệ lắm. Đúng rồi. Lần trước, ngươi nhờ ta hỏi thăm. Đã tìm được rồi. Một NPC tên là Cảnh Thiên, là ông chủ lớn ở Trấn Đường Gia. Có một NPC vợ cùng với con, có vô số bất động sản, cơ hồ cả thầy Trấn Đường Gia đều là của hắn. Theo những người ở đó nói, lúc còn trẻ Cảnh Thiên đã từng học tiên thuật của Thục Sơn. Hơn nữa, trưởng môn tiền nhiệm của ngươi đã phi thăng khi Thục Sơn gặp phiền phức, chính là đại ca của hắn. Cho nên ta mới nghĩ rằng, đây chính là người ngươi muốn tìm, đây là bản đồ thì thì lấy một tấm bản đồ đưa xuống chỉ xuống chấn đường ra cách năm mươi cây số từ hướng tây của du châu tuy có nghe nói chưa ai từng gặp qua cảnh thiên nhưng lại trông thấy con của hắn sách kiếm đi đuổi gà vịt khắp nơi ta nghĩ nếu như muốn gặp cảnh thiên thì có lẽ phải nhờ vào con của hắn đây là sở thích con của hắn do ta phái người tìm hiểu ngươi xem đường hoa cầm lấy tờ giấy trên đó có viết Là hồ lô ngào đường, ngựa gỗ, con quay Xem xong thì cất tờ giấy Lấy ngân phiếu đặt lên bàn, trả thù lao Gia tử, ngươi làm gì vậy? Thi Thi không thèm nhìn ngân phiếu là bao nhiêu Đã đẩy lại từ chối Ngươi giúp bạn bè làm một chút chuyện Cũng lấy tiền hay sao? Đường Hoa cười cười thu lại ngân phiếu ấy đúng là Thi Thi cô lợi hại Thi Thi thở dài buồn phiền Đường Hoa lại hỏi, sao vậy? À không sao, không sao đâu Nói đi nếu như ta giúp được cô Tuyệt đối ta sẽ không từ chối À là như vậy Ta nhận được một ủy thác Nhưng không có người làm Ủy thác gì? Là, là diệt tam thương đó thi thi nhìn trái nhìn phải Khi không thấy ai thì nhỏ giọng Là vô cực ủy thác Đường hoa sững sờ Tam thương vô cực Phải, hắn thấy mình đã mất đi quyền lực Ở trong bang Bang hội vất vả xây dựng đã bị người ta cướp. Đồng thời còn bị công chúa lừa gạt. Người cũng biết. Chuyện như vậy sẽ khiến cho đàn ông tức giận. Thế nên hắn định vỗ tay một cái đường ai nấy đi. Bởi vậy cho nên đến tìm ta. Ta thấy gần đây Tam Thương đối phó với bang thiên đường. Cho nên cơ hồ đều đưa hết người đi. Ở Lao Sơn chỉ còn chưa đầy trăm người. Phần lớn lại là đệ tử của huyện Nguyệt Am. Hoàn toàn có thể cầm cự được cho đến khi viện quân đến. Vậy ý của cô là phải tìm cao thủ nào đó trong ba bang rồi dùng tranh danh nghĩa trợ giúp phòng thủ đánh lén giết họ bên ta cũng phái vài người đến hỗ trợ như vậy có thể thoải mái hủy đi đài kiếm tiên thủ lao là gì đường hoa cười nói chương một trăm mười ba thuê sương vũ trả trước ba trăm kim xong chuyện sẽ đưa lúc nốt hai nghìn bảy trăm kim đường hoa trầm tư đoạn nói được chốt đơn Nhưng phải nói rõ trước, chỉ có thời hạn 2 ngày. Được. Đường hoa nhận ngân phiếu 300 kim. Cô cứ chở tin thắng lợi. À sẵn tiện hỏi này, vô cực lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Thi Thi cười thần bí. Ngươi đừng quan tâm. Dù sao thì 3.000 kim của hắn cũng đang nằm trong túi ta rồi. Tốt, vậy ta đi. Thi Thi thấy đường hoa đi thì than nhẹ. ủy thác lần này không phải là vô cực mà là do nàng chủ động gửi phi kiếm truyền thư cho Vi Vương và Vi Hậu đề nghị. Vi Vương tuy bị đánh rơi về cấp 20, ở trên thân không còn vật phẩm nhiệm vụ nào, nhưng kỹ năng thì vẫn còn. Hắn phi kiếm truyền thư cho Thi Thi, chỉ cần giữ được ban thiên đường, thì giá cả không thành vấn đề. Trong những người mà Thi Thi quen biết, kẻ thích hợp nhất để xử lý chuyện này chính là đường hoa. Đường hoa là người thấy tiền thì mở mắt, Hắn không có hào cảm với tam thương Hắn lại có năng lực để làm được việc đó Nhưng phiền một cái Là đường hoa chẳng những không có hào cảm Với thiên đường Mà sự tình xảy ra ở thành đô Hắn đã cảm thấy không vừa mắt với thiên đường Nếu như bảo cho hắn biết Đây là ủy thác của thiên đường Thì cho dù hắn chấp nhận Hũ gạo nhà này cũng sẽ bị hắn vơ vét một mớ Vạn nhất Hắn tiết lộ thông tin ra ngoài Thì chết Trong khi thi thi đang phiền não Thì nhớ tới ủy thác mấy ngày trước của vô cực. Việc hắn ủy thác rất đơn giản. Đó là điều tra quan hệ giữa công chúa và phong vân nộ. Chuyện danh dự của đường hoa, Thi Thi yên tâm. Tuy người này có danh là vô sĩ, thế nhưng hắn sẽ không làm những chuyện quyệt 300 kim nguyên bảo. Mọi điều đều nằm trong quyền không chế. Thi Thi bưng lấy một cốc trà, tỉ mỉ thưởng thức vui vẻ. Ngàn dặm một ngày, đây là miêu tả về tốc độ trong game song kiếm. Ở trong trò chơi này không có mấy thứ như là âm trướng hay lực cản. Chỉ cần hệ thống thông báo rằng ngươi làm được, vậy là ngươi sẽ làm được. Đường Hoa rất nhanh, trở lại chiến trường. Sau khi hỏi trái hỏi phải, biết được địa chỉ của bộ chỉ huy, hắn đi đến một chấn nhỏ. Sương Vũ Đường Hoa vẫy vẫy tay chào Sương Vũ đang ngồi câu cá. Sương Vũ rất nhàn. Nhiệm vụ của nàng là cam đoan làm sao cho việc phát tiền trợ cấp được công bằng. Nhưng bởi vì đã có hệ thống, cho nên mấy công việc này nàng không phải quan tâm. Việc nàng làm chính là chờ sau khi kết thúc chiến đấu, sẽ giao số tiền trợ cấp mà hệ thống nhắc nhở cho những người đã chết. Sao ngươi lại đến đây? Sương vũ sừng sốt, trong ấn tượng của nàng thì đường hoa là kẻ không có lợi, sẽ không mở mắt, cho nên sẽ không hứng thú với những màn PK. Đường hoa không trực tiếp trả lời, Mà ngồi xuống bên cạnh sương vũ Cô cũng câu cá sao Trước đây ta không thích lắm Nhưng bây giờ mỗi khi ngồi câu cá Tâm tình của ta bình tĩnh lại Vậy có còn nhớ vô cực không Sương vũ cười cười Người coi thường chị quá đó Chị dù có nhớ thương ngươi Thì cũng không có nhớ hắn Ấy lời này nghe không có tự nhiên Nghe nói vô cực không tham gia vào tấn công lưu sơn Đúng vậy Hắn đang uống rượu ở phủ tế nam đó. Ngươi định làm gì <cười> ta định thuê cô hai ngày đó. Tỷ đây chị bán thân chứ không bán linh hồn đâu. Sương Vũ bĩu môi trêu chọc. ấy cái ta muốn thuê chính là thân thể của cô đó. Đường Hoa nói, có điều trước tiên phải thỏa thuận. Hai ngày này cô không thể có bất kỳ cảm xúc gì, nhất định phải nghe theo lời của ta. Này, người theo đuổi tỷ tỷ xếp hàng từ Lư Sơn đến Lao Sơn đó, bị người thuê hai ngày thì người đừng có nói với ta là đi làm miễn phí ấy được rồi một ngàn kim nguyên bảo. Sương Vũ giật mình nhưng nhìn bộ dáng của Đường Hoa không giống như đang đùa. Ngươi định làm gì? À, có người thuê ta hạ thủ bang Tam Thương. Ta nghĩ nếu như thông qua chồng cũ của cô thì sẽ tiện hơn. Là bạn trai cũ, chưa có kết hôn. Sương Vũ suy nghĩ xong rồi nói: bắt ta phải theo ngươi hai ngày thì không sao nhưng ta vẫn yêu cầu giữ nguyên. Quyền đổi ý. Còn thù lao, ta không nhắn lấy. Nếu như thành công, ngươi chỉ cần mời ta ăn một bữa là được. Được, chốt đơn. Vô cực, muốn uống rượu say. Ba bang lên thủ hành động, mà không có ai báo cho hắn. Cũng không có ai hỏi ý kiến gì từ hắn. Không có ai nói cho hắn biết, sắp xảy ra chuyện gì. Khi hắn biết chân tướng đi hỏi công chúa, thì công chúa chỉ bảo lát nữa nói sau. Hỏi phong vân nộ. Thì Phong Vân Nộ chỉ bảo là chuyện nhỏ Cho nên mấy ngày nay Vô cực quả thực cảm giác mình như người thừa Đường đường là một phó bang chủ Vậy mà lại bị gạt sang một bên Hắn tất nhiên là biết Trước đây mình đã sai Thế nhưng sai mà không hối Thì mới là đàn ông Đồng thời hắn cũng biết Sơn Vũ Một người mà ngay cả cái tên cũng đổi Thì sẽ không còn cảm tình gì với hắn nữa Hắn đã uống quá nhiều. Một người lôi thôi ngồi xuống đối diện với vô cực. Tiểu nhị, cho một bàn rượu và thức ăn trước. Ngoài ra, đóng gói cho thêm hai phần. Người này rất quen mặt, vô cực lắc lắc đầu để cho tỉnh táo. Lại phát hiện, ở bên trái mình có một nữ nhân đang ngồi. Người này mình có quen, chắc là nàng tới đây để châm biếm mình. Cột đi! Sương Vũ tức giận định đứng lên, nhưng lại bị đường hoa giữ lại. Đường hoa nói với vô cực, mở bảng hệ thống ra. Sau đó lựa chọn điều tiết thích ứng sinh lý Điều chỉnh lực chống cự men rượu tăng lên 100% Ta vì sao phải nghe lời ngươi chứ Vô cực líu lưỡi hờn dỗi như trẻ con Bởi vì ta là cha của ngươi đó Ngoan Mở bảng hệ thống ra Đúng rồi Vô cực đột nhiên tỉnh lại Nhìn đường hoa cười hít mắt Ngươi người mới là cha của ta sương vũ Véo véo má của đường hoa Đường hoa sau đó, nhìn nhìn. Các người đã thông đồng với nhau. Sương Vũ cười cười. Ít ra thì hắn còn thông minh hơn ngươi. Ây, được rồi, chúng ta nói về chuyện chính đi. Đường hoa thấy không khí đã dịu xuống, bèn nói, vô cực. Thực ra là ta đang tìm người hỗ trợ đó. Vì sao ta phải giúp ngươi? Bởi vì ngươi nợ bà xã của ta. Đường Hoa nói, sau đó lết nhìn Sương Vũ mà cười cười. Sương Vũ đang định phản ứng, thì Đường Hoa bĩu môi. Này, tôi đang thuê cô đó. Các người, các người cười, cười. Sương Vũ gật gật đầu. Hắn rất chăm lo cho ta. Hơn nữa, không có chán ghét ta, không có phản bội ta. Bộ dáng của hắn cũng rất tốt. Đường Hoa lau mồ hôi lạnh. ấy Đừng có khen ta như thế chứ. Tóm lại, ở bên hắn ta rất hạnh phúc. Vô cực lúc này thở dài Hắn biết mình đã hoàn toàn mất rồi Được rồi Đồng Phương ra tử Người có chuyện gì thì nói đi Chỉ cần giúp được là ta giúp Đường Hoa mới nói Bà xã Em đi ra ngoài đi dạo đi Bọn anh bàn chuyện đàn ông với nhau Sừng vũ nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn đường Hoa Rời khỏi tử lâu Hai người ngự kiếm phi hành Đường Hoa bất mãn Ta dùng một bữa cơm thuê cô đó Cô không tuân theo hợp đồng gì cả Suýt chút nữa, làm cho hắn đổi ý Nếu như lời ta nói là thật thì sao? Ấy cô đừng có làm tôi sợ đó Cô đã từng nói rồi Nếu như yêu cô thì sau này nhất định hối hận Nếu như không yêu ta Thì bây giờ người sẽ hối hận đó Thôi, thôi, thôi, thôi, đừng có nói đùa nữa Đừng có nói đùa nữa Đường hoa bắt đầu kể lại đầu đuôi của sự tình Sương vũ sừng sốt Ta tưởng rằng ngươi và Thi Thi là bạn bè Trước đây ta cũng nghĩ là như vậy Đường Hoa kể lại chuyện ở Lư Sơn. Sương Vũ nghiến rằng, ta không biết là ai lớn mật, vô sỉ như vậy. Hết ăn của nhà Đông, lại ăn của nhà Tây. Đem mấy thứ không phải là của mình ra, mà đấu giá như vậy, quả như là ngươi. Ây, cô đừng có khen ta. Nhưng kết quả vẫn là bị Thi Thi phá hỏng chuyện. Con ả này thật sự là rất biết chơi người đó. Vậy bây giờ như thế nào? Được. Bây giờ... Tôi sẽ đưa cô đi đến một nơi câu cá Đi đi đâu? Đi bột hải Để làm gì? <cười> Cứ đi rồi sẽ biết Lần này chúng ta phải cho bọn Thi Thi Một bài học biết điều